Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tôi không dám nhắc đến cuộc gọi vừa rồi Có người dọa cho Y Bình nghe Vì sợ nó sẽ lo lắng Nên chỉ có tôi và chú mới biết thôi Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Nửa đêm đột nhiên có cuộc điện thoại đến. Tôi nhìn dãy số lạ chần chừ một lúc rồi mới ấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Mày vẫn không chịu rời khỏi căn nhà đó à? Mày có hai sự lựa chọn. Một là đường dao để lại trên mặt và hai là axit đậm đặc. Mau chọn đi. Các người là ai vậy hả? Rốt cuộc các người muốn gì chứ? Muốn mày biến mất khỏi nơi đây và sẽ không một ai có thể tìm ra mày được hiểu chưa lời nói của người đàn ông đó vang lên rất đáng sợ hắn gần từng tiếng một đe dọa nghe hắn nói đến đó tôi không dám trả lời lại mà liền tắt máy ngay sau đó mấy giây thì liền xuất hiện rất nhiều cuộc gọi đến nhưng toàn là số lạ chú đang ngủ giật mình thức dậy thấy tôi vẫn còn ngồi chằn chọc nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn kia nên liền vội vã ngồi dậy hỏi em vẫn chưa ngủ sao có chuyện gì thế y hân ai gọi đến cho em vậy em không biết họ lại gọi đến để dọa em anh ạ chú Khánh nghe tôi nói vậy thì liền cầm chiếc điện thoại lên đúng lúc có số lạ gọi đến nên chú liền ấn nghe khi nghe được tiếng của chú thì những số đó lại tắt máy bây giờ họ đang ở trong bóng tối còn tôi thì ở ngoài sáng nên không biết phải đối phó như thế nào Chú tắt nguồn điện thoại bỏ sang một bên rồi đưa tay choảng qua vai. Tay còn lại chú xoa lấy bàn tay tôi nhẹ giọng nói. Anh đã tắt máy luôn rồi nên em đừng quan tâm đến nữa. Họ sẽ không gọi được nữa nên em hãy ngủ một giấc đi cho khỏe nha, y hân. Họ là ai vậy anh? Rốt cuộc có phải là chị Quỳnh đã đứng sau chuyện này không anh? Anh sẽ cho người điều tra chuyện này nên em cứ để anh lo nhé. Việc quan trọng của em bây giờ là phải sống thật thoải mái và đừng suy nghĩ gì tiêu cực cả. Chúng ta còn có con, nên những thứ không đáng em đừng để tâm đến nhé, nghe anh. Nhưng mà anh hứa sẽ bảo vệ em, thì nhất định anh sẽ làm được. Chẳng lẽ em không tin vào chồng của mình sao? Em tin anh mà. Tin anh thì hãy ngủ một giấc nhé. Ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ khác thôi, em ạ. Chú đã nói như thế rồi, nên tôi mới gật đầu đồng ý. Cho dù lo lắng là vậy, nhưng khi nằm ở trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông này, đã khiến tôi an tâm đi được phần nào rồi. Tôi nằm mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết nữa. Mãi đến khi ánh mặt trời đã lên cao, tôi mới cựa mình thức giấc bởi tiếng gọi của Y Bình vang lên bên tai. Chị hai, dậy đi chị hai, trời đã trưa lắm rồi đấy. Ừ chị dậy ngay đây anh Khánh đi làm rồi hả em? Dạ anh ấy đi làm từ rất sớm rồi chị Giờ cũng đến giờ trưa rồi Nhưng không thấy chị xuống Nên em mới phải lên gọi chị dậy ăn cơm đấy Chị ngủ nhiều thế à? Chắc hôm qua chị thức khuya nên dậy trễ đấy Vừa nói tôi vừa ngồi dậy đưa mắt nhìn đồng hồ Đã là 11 giờ trưa rồi Hèn gì con bé mới vào phòng gọi mình dậy như thế Tôi vươn người một cái rồi cũng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn cơm cùng với Y Bình. Thời gian này bụng tôi cũng nhô ra được một chút, nhìn vào thì cũng đủ biết đây sắp là mẹ bỉm sữa rồi này. Ngồi vào bàn ăn sáng, tôi mới ngay là chú đã dặn dò cô giúp việc cẩn thận cửa ra vào, không cho người lạ vào nhà và chú lại còn lấy cả điện thoại tôi theo bên mình nữa chắc là vì chú sợ tôi sẽ bị trét bởi những cuộc gọi rác giống như đêm qua rồi tôi ở nhà cả ngày thì buồn nhưng lại không dám ra ngoài bởi vì sợ rảnh quá chẳng biết làm gì tôi bắt đầu mang những cuộn len dài để đan tất cho con của mình mưu sinh đủ thứ nghề ở đất Sài Gòn này nên việc tôi biết nhiều cũng là lẽ đương nhiên dễ hiểu đang lúc tôi làm thì lúc này cô giúp việc mới đi vào Trên tay cô mang theo một chiếc hộp quà màu đen chạy vào nhìn tôi nói. Cô Hân ơi, có người mang quà gửi tặng cho cô này. Quà gì thế cô? Tôi cũng không biết nữa. Ở đây họ không có để tên mà tôi nghĩ chắc là của cậu Khánh mua tặng cho cô ấy. Tại cậu cũng hay tạo cho cô nhiều bất ngờ mà. Thế à Vậy cô mang lại đây để con mở ra xem là gì ạ? Cô giúp việc nghe tôi nói thế thì liền... Nở ra nụ cười vui vẻ Vì không nghĩ là chú lại lãng mạn đến như vậy Cả ba người chúng tôi Đều tò mò Không biết bên trong có gì Nên cứ ngồi đấy tập trung Xem tôi mở hộp quà Ở bên ngoài hộp đúng chất xịn sò và sang Nhưng không biết bên trong là gì nữa Tôi mở đến nắp cuối cùng Thì liền giật bắn người lên hét lớn Á Cô Hân, cô có sao không? Là ai? Là ai đã gửi cái này đến nhà chúng ta như vậy chứ? Tôi hốt hoảng miệng lắp bắp nói không nên lời bởi vì thứ bên trong chiếc hộp quà kia quả thật rất đáng sợ và kinh khủng. Bên trong đó chứa đựng một con búp bê dính màu đỏ tượng trưng là màu máu. Bên cạnh còn có thêm một con dao cũng dính đầy những chất màu đỏ kia nữa. Nhìn hình hài của con búp bê này rất đáng sợ và ám ảnh. Tôi đưa tay lên giữ lấy ngực. Rốt cuộc chuyện này là do ai đã làm ra chứ? Cô giúp việc nhìn thấy tôi sợ quá thì liền lấy nắp đóng chiếc hộp đó lại rồi run rẩy nói Để tôi mang đi vứt những thứ này ngay Cô đừng sợ nhé Chắc là có ai đó đã gửi nhầm nó đến nhà chúng ta thôi cô Cô cô gọi anh Khánh về giúp con nhé Vâng, để tôi gọi cho cậu ấy ngay Cô chờ tôi một chút nha Tôi nghe cô ấy nói thế thì liền gật đầu Người đứng sau những việc này rốt cuộc là họ đang muốn cái gì chứ? Từ lúc tôi mời mẹ ruột của thiên đến nhà mình thì liên tiếp bị đe dọa bằng những cách bỉ ổi này. Chẳng lẽ chị ta đã biết được sự thật nên mới đe dọa tôi như thế chăng? Y Bình lúc này cũng sợ dệt mà ôm lấy người tôi lại rồi nói Chị hai ơi, em sợ quá Sao họ lại gửi những thứ này đến cho chị chứ? Đến ngày cả tôi cũng chẳng biết bà ấy làm như thế để làm gì nữa nếu như muốn thì cứ đối phó trước mặt nhau chứ không phải là làm những trò trẻ con sau lưng như thế này thấy tôi im lặng không trả lời lại thì con bé liền lên tiếng hỏi tiếp chị có biết ai là người đã gửi món quà này đến không ạ hôm nay họ gửi cái này đến dọa thì hôm sau họ sẽ làm gì nữa đây chị chị cũng không biết nữa nhưng em đừng lo nhé họ sẽ không thể làm được gì chúng ta đâu em Nhưng em vẫn không yên tâm được Họ biết rõ chúng ta Nhưng chúng ta lại không thể nào biết được họ là ai Thì làm sao tránh được đây chị Chuyện này cứ đợi anh Khánh về Rồi mình tính tiếp nha em Bây giờ chị cũng không biết làm gì nữa Dạ Lúc nãy khi vừa nhìn thấy chiếc hộp này Tôi đã rất sợ Nhưng càng nghĩ lại thì tôi lại càng thấy Bản thân mình phải can đảm hơn một chút Nếu như đúng chị ta là người đứng Ở phía sau chuyện này Thì tôi nhất định sẽ không để yên cho chị. Bốn sĩ tôi muốn đổi thêm một thời gian nữa mới công khai chuyện của mẹ ruột thiên. Nhưng do chị ép thì tôi đành phải chiều theo vậy. Để Y Bình ngồi đấy, tôi ra ngoài gọi bác tài xây đến rồi mới cất giọng nói. Bác chạy đến địa chỉ cũ giúp người phụ nữ hôm qua về nhà giúp con nhé. Càng sớm càng tốt ạ. Bây giờ luôn hả cô Hân? Dạ, bác đi ngay giúp con nha. Có gì thì bác cứ gọi về số điện thoại nhà nhé Về con không dùng điện thoại nữa ạ. Vâng, tôi hiểu rồi. Để tôi đi ngay đây. Dạ, bác đi đi ạ. Lần này tôi không chỉ giúp đỡ hai mẹ con Thiên mà tôi còn giúp cho cả gia đình và người thân của mình nữa. Chuyện bà hãm hại tôi, hãm hại mẹ ruột của Thiên và cả chuyện bà giấu gia đình chồng bấy lâu nay cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Đợi cho bác tài xế đi khuất Tôi mới quay bước trở vào nhà Cô giúp việc lo sợ cứ ngồi nói Là ai đã gửi cái đó đến cho cô chứ Họ không biết là cô đang mang thai hay sao Mà lại dọa cái kiểu ác độc đấy chứ Lần sau nếu như không phải là anh Khánh và Thiên đến Thì cô đừng mở cửa nhé Cũng đừng nhận bất cứ thứ gì từ ai nữa cả Tôi hiểu rồi cô Hân Chuyện hôm nay tôi đã sợ lắm rồi Tôi không dám mở cửa cho ai nữa đâu ạ Vậy là được rồi Giờ chúng ta cứ đợi anh Khánh về rồi tính tiếp vậy Cả ba người phụ nữ ngồi cạnh nhau Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của bản thân mình Một lát sau chú cũng lái xe về đến nhà Vừa bước vào trong là chú liền đi nhanh đến Ông trầm lấy người tôi lại Gương mặt chú lo lắng hốt hoảng Ánh mắt nhìn người tôi một lượt rồi mới lên tiếng hỏi Em có sao không y hân Em không sao anh ạ Chỉ là lúc đó khi nhìn thấy em đã giận mình một chút thôi Nhưng giờ thì đã không sao rồi anh ạ. Là chị ta. Người đứng sau chuyện này cũng chính là chị ta. Em biết chắc chắn là chị ấy mà. Lòng dạ hiểm độc làm ra những chuyện này thì chỉ có thể là chị ta mà thôi. Nhưng biết được người làm là chị ấy rồi thì giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo nữa đây anh? Anh đã thu xếp công việc ở công ty rồi. Thời gian này anh sẽ ở nhà với em. Nên em và Y Bình cũng đừng quá lo lắng nhé. Không sao đâu em. Dạ. Tôi nghe chú ấy nói vậy thì liền gật đầu. Vốn dĩ tôi cũng định hỏi chú xem có thể nghỉ ở nhà vài ngày không. Nhưng giờ nghe chú nói như vậy tôi cũng đã yên tâm được phần nào rồi. Tôi với chú trở về phòng để nói chuyện vì ở dưới nhà sợ y bình nghe thấy sẽ lo lắng nên tôi không muốn để nó biết. Lên đến phòng rồi tôi mới nói với chú Lúc nãy em đã bảo với bác tài xế là đến đón mẹ của Thiên về nhà mình rồi anh ạ. Hy vọng là sẽ đưa được cô ấy về đây an toàn. Hôm qua anh đã cho người đưa cô ấy về đến nơi an toàn rồi. Bác tài xế bây giờ cũng đang quay trở về nhà rồi em. Anh đã biết trước mọi chuyện rồi sao? Anh không giỏi đến mức như thế đâu. Chỉ là anh có thể đoán được chị ta đang làm gì và nghĩ gì. Vì chị ta không đơn giản như em tưởng. Có thể những lần trước chị ta hãm hại em là vì anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Đó là việc mà chị ta có thể mất tất cả nếu như mẹ ruột của Thiên quay trở lại và sự thật được phơi bày. Nếu như ba của Thiên vẫn còn thương chị ta thì sao ạ? Anh ấy sẽ không thể nào bỏ rơi người vợ của mình như thế được. Lần này chú không trả lời tôi vội nữa mà đưa tay lấy chiếc điện thoại ra ấn cái gì đó rồi đưa đến cho tôi xem. Thì ra đây là hình ảnh của ba Thiên thân mật bên cạnh một người phụ nữ khác. Tôi cau mày khó hiểu. Vì chẳng phải lúc trước khi tôi đến nhà đấy ra mắt Với tư cách là bạn gái của Thiên Thì chẳng phải họ vẫn đang rất hạnh phúc hay sao Kể cả lần tôi nằm viện Hai người họ vẫn đi cùng nhau đến Mà sao giờ ông ấy lại có thêm người phụ nữ khác Ở bên ngoài chứ Nhìn kỹ vào tấm ảnh ấy một lần nữa Tôi mới cất giọng nói Nếu giống như những gì em nhìn thấy Thì ba của Thiên đã thật sự hết yêu bà ấy rồi sao anh Họ vẫn còn chưa ly hôn Mà ông ấy đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi sao ạ? Vấn đề của họ bây giờ chỉ còn việc ở riêng nữa là xong rồi. Những lần anh ấy binh vực chị ta trước mặt ba cũng chỉ là gượng ép. Vì ba không muốn hai người đấy chia tay em ạ. Câu chuyện này thật sự rất phức tạp. Không còn là đơn giản việc riêng của hai người ấy nữa. Nếu như thế thì lại quá dễ dàng cho chúng ta rồi. Chỉ cần ba của Thiên kiên quyết thì chuyện này sớm sẽ được giải quyết thôi anh ạ. Anh đã tính hết cả rồi, vợ của anh cứ yên tâm đừng lo lắng nữa nhé. Vừa nói chú vừa cúi xuống hôn lên trán tôi, thật sự với những gì tôi tính toán và suy nghĩ đều sau chú một bước. Bởi thế tôi mới phải nể chồng mình vì chú ấy quá giỏi, lại còn có thể quản lý cả một công ty lớn. Có tài sản đáng mơ ước như thế này thì không thể nào tầm thường được. 14 ngày sau Hai tuần sau đó khi có chú ở nhà thì mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đềm và tĩnh lặng. Không còn những cuộc gọi điện dọa dẫm cũng chẳng còn gửi quà kinh dị đến nhà nữa mà tất cả đã được mất hút hoàn toàn sau khi biết tin chú ở nhà. Người ta thường nói trước lúc sóng gió thì bầu trời lúc nào cũng trong xanh và tĩnh lặng cả. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ tôi ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong rồi mới bước xuống dưới nhà. Lúc này tôi thấy mọi người đang tranh thủ bày biện và nấu nướng rộn ràng ở dưới bếp nên mới ngạc nhiên mà đi đến hỏi cô giúp việc ngay Cô ơi! Hôm nay nhà mình có tiệc gì thế ạ? Sao con vẫn không hay biết chuyện gì hết vậy ạ? À? à! Hôm nay cậu Khánh tổ chức bữa cơm họp mặt gia đình đây cô Chắc là bên nhà cậu cũng sắp qua rồi đấy ạ Thế anh Khánh đâu rồi cô? Câu hỏi của tôi vừa dứt thì cũng là lúc chú bước từ ngoài vào Nhìn thấy tôi đã dậy xuống nhà rồi Nên chú liền nở ra nụ cười thật tươi Đi đến chạm tay vào bụng tôi Rồi vui vẻ nói Hai mẹ con đã dậy rồi sao Hôm qua em ngủ có ngon không Em ngủ ngon anh ạ Nhưng hôm nay nhà mình tổ chức tiệc gì thế anh Sao anh lại không nói trước cho em biết vậy Chỉ là anh không muốn vợ của mình thấy áp lực thôi Nhưng mà em đừng lo Đây chỉ là một bữa tiệc bình thường trong gia đình thôi Chỉ là người trong nhà họp lại ăn một bữa ấy mà Em biết là không đơn giản như anh nói đâu Có gì thì nói cho em biết với chồng Thấy vẻ mặt của tôi cứ ra vẻ nghiêm túc Nên chú liền cười trừ Rồi đưa tay lên véo nhẹ vào má tôi Rõ ràng là người ta đang tò mò Mà sao chú cứ thích đùa mãi như thế chứ Chúng tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong Thì từ bên ngoài đã có người bên nhà chú đến rồi Người đi trước không ai khác Đó chính là ba của chú Ông bước vào nhìn thấy tôi thì cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Tôi thấy vậy thì liền gật đầu chào ông ngay. Con chào ba, con chào mọi người ạ. Ừ, con mời ba và mọi người ngồi ghế ạ. Lần này ông ấy không trả lời lại tôi nữa mà đi thẳng vào trong ghế ngồi. Tôi biết ông nhìn thấy tôi cũng chẳng muốn nhìn đến dù chỉ là một lần. Nhưng vì chú vì con trai cưng của mình nên ông mới có mặt ở đây ngày hôm nay trong bộ sẵn đơn giản lúc mới thức dậy của tôi có vẻ không hợp với bữa tiệc nên chú liền đi đến lại nhẹ lấy tay tôi rồi nói anh đã chuẩn bị đồ mới cho em để sẵn ở trong tủ rồi em mau lên thay váy ra rồi xuống nhập tiệc với mọi người luôn nhé có phải chiếc váy hoa mà anh đã để trong tủ áo không ạ ừ chiếc váy hoa và cả đôi giày xăng đan anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi em lên đi cả mọi người đợi đấy Dạ, vậy anh đợi một chút nha. Em lên thay đồ rồi xuống ngay ạ. Nói xong tôi cũng gật đầu chào mọi người rồi đi nhanh lên phòng mình thay đồ. Nếu như hôm nay Y Bình biết được nhà có khách, giống như lần trước, chắc nó sẽ ngại lắm. Nên khi thay đồ xong tôi liền sang phòng nó ngay. Đứng ở bên ngoài gõ cửa tôi gọi. Bình ơi, em đã dậy chưa vậy? Y Bình, Y Bình ơi! Tôi đứng ở bên ngoài gọi nhưng không thấy nó đáp lời lại nên mới vội đưa tay lên gõ lấy cửa mấy giây sau đó thì cánh cửa cũng được mở ra con bé trong bộ dạng còn đang ngái ngủ đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn tôi hỏi có chuyện gì vậy chị hai sao hôm nay chị dậy sớm thế ạ à? à chị qua sớm để nói với em trước một tiếng hiện ở dưới nhà anh Khánh đang tổ chức tiệc gia đình có cả họ hàng của anh ấy qua đây nữa em có muốn xuống dưới chơi một lúc không không ạ em không muốn xuống đâu Mà chị hai cũng đừng ép em xuống dưới nha. Em không thích gặp nhiều người đâu ạ. Ừ, chị biết dạo tính của em gái mình, nên mới sang đây hỏi ý em trước đấy. Nếu như em đã không muốn xuống, vậy để chị gọi cô giúp việc mang thức ăn lên cho em ăn nha. Chịu khó ở trong phòng một tí, xong tiệc chị sẽ lên với em ngay. Dạ, chị đừng lo cho em. Chị xuống nhà đi, cả mọi người đang chờ đấy ạ. Ừ, vậy chị đi đây. Em vào phòng đóng cửa lại đi. Con bé nghe tôi nói vậy Thì liền gật đầu rồi cũng đóng cửa lại Tôi thở dài một hơi Rồi mới quay người đi xuống dưới nhà Không phải là tôi không muốn công khai con bé Với tất cả mọi người Nhưng thứ tôi sợ nhất đó chính là Lòng dạ độc ác của người khác Nếu như để con bé ra ngoài Thì nó nhất định sẽ trở thành Mục tiêu của bà ta nhắm đến Y Bình nó còn trẻ con lắm Nên tôi sợ nó bị tổn thương Nên mới đang cố bảo vệ nó Tốt nhất có thể Chú chủ đáo chuẩn bị cả váy và giày cho tôi. Bụng tôi dạo này cũng dần nhô lên nên khi mặc chiếc váy này vào lại càng ra dáng phụ nữ mang thai hơn nữa. Lúc này mọi người đều đã ngồi vào bàn cả rồi. Tôi hướng đôi mắt tìm chồng mình để đi đến ngồi cạnh chú. Nhưng lúc này đột nhiên tiếng của bà ta lại vang lên ở phía kia. Y Hân, em lại ngồi ăn cùng với chị và mấy cô nè em. Lại đây nào Y Hân. Thằng Khánh nó đang ngồi với bên đàn ông rồi Thì con sang đây ngồi cùng với mấy cô luôn đi con À dạ Tôi gượng ra nụ cười rồi cũng bước đến chỗ trước ghế trống Như để dành sẵn cho mình vậy Chẳng biết đây có phải là ý trời không hay là ý của bà ta nữa Sắp xếp một chỗ ngồi cạnh bà ta cũng đủ khiến cho tôi thấy khó chịu rồi Bà ấy ở trước mặt mọi người thì luôn giả vờ đối tốt với tôi Chị chị em em vui vẻ hòa thuận với nhau khiến tôi nổi cả gai ốc. Đột nhiên lúc này, bà ta đưa tay xuống chạm vào chiếc bụng của tôi, rồi nhẹ giọng nói. Bụng của em đã nhô lên rồi này, chị sờ thấy nhọn chắc là con gái đấy em ạ. Dạ, em bé vẫn còn nhỏ, nên bác sĩ bảo chưa biết được giới tính. Nhưng đối với vợ chồng em thì con nào cũng được, con nào cũng là con của hai vợ chồng em hết, miễn sao đứa bé này là do em mang nặng đẻ đau sinh ra. Thế là đã hạnh phúc lắm rồi ạ. Ừ, Thiên chức của người mẹ cao cả như thế đấy. Nhìn thấy em sâu được hạnh phúc như thế này, chị và mấy cô cũng thấy mừng cho em lắm đấy. Dạ, sinh được con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng mà sao anh chị lại không sinh thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa? Có một mình thiên chắc là sẽ buồn lắm nhỉ? Ngày tôi nhắc đến chuyện sinh con, thì sắc mặt của bà ấy liền thay đổi ngay lập tức. Tôi biết là chuyện con cái không thể mang ra để nói, để trêu đùa. Vì điều đó làm cho những người không được làm mẹ sẽ bị tổn thương. Nhưng so với tất cả những chuyện mà bà ấy đã làm với tôi, thì nó chẳng thể nào khiến tôi ai nái được. Mọi người ngồi nghe tôi nói vậy thì liền lên tiếng. Con cái là của trời cho. Nếu như ông đã cho chúng ta một đứa con, thì đứa con ấy chắc hẳn sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Thằng Thiên bây giờ cũng thay đổi tính tình rồi. Hy vọng là nó sẽ trưởng thành hơn. Và giống như Khánh thì mới yên tâm được. Dạ thằng bé, nay đã lớn lắm rồi cô ạ. Cũng chuyên tâm làm ăn rồi. Nên các cô đừng lo cho cháu nữa nhé. Vậy thì tốt. Giờ chỉ chờ ngày nó lấy vợ thôi. Yên bề gia thất thì mới yên tâm được. Dạ chắc chắn rồi ạ. Mọi người đang nhắc đến Thiên thì đột nhiên lúc này anh ấy liền xuất hiện ngay. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc có ngay thế này thì tôi cũng mừng lắm. Mọi người bảo Thiên ngồi xuống cạnh để hỏi chút chuyện và chớ treo sao vị trí mà anh ấy ngồi lại là giữa tôi và mẹ của mình. Có chút ngột ngạt, sợ ông chú lại nổi cơn ghen. Nhưng giờ mấy cô đã bảo thế rồi, thì tôi biết phải làm sao chứ? Lúc này ở phía bên kia có cô lên tiếng hỏi: Thiên hôm nay không dắt người yêu về ra mắt cả nhà con. lâu rồi chưa thấy con giới thiệu nhỉ? Con độc toàn thân bà ạ bà có quen ai có con gái xinh thì làm mai cho con với nhé ôi bà đã già rồi thì làm sao mà quen được ai chứ chẳng phải vài tháng trước bà có nghe mẹ con bảo là con đã có người yêu rồi không phải sao con bé mà làm cho con trưởng thành hơn ấy. mà tính ra cũng nhờ con nó mà con mới được như ngày hôm nay nhỉ nghe cô ấy nói ra câu đó tôi ở phía này cũng thấy nhột chẳng phải người mà bà nhắc, đang nhắc đến là tôi sao Thật không ngờ rằng lúc đó bà ta lại thương tôi đến nỗi đi giới thiệu với các cô trong nhà thế này. Nếu như để họ biết được người phụ nữ mà họ đang nhắc đến là tôi thì nhất định sẽ có chuyện lớn nữa cho mà xem. Thiên ngồi im lặng trước câu hỏi đấy. Phải mất mấy giây sau đó thì anh mới lên tiếng đáp lời lại. Bạn con chia tay nhau lâu rồi bà Giờ cô ấy cũng đang hạnh phúc bên người chồng của mình rồi ạ. Chia tay. Sao lại chia tay thế? Con nhỏ đó vừa chia tay con đã lấy chồng ngay luôn à? Tôi đang cầm ly nước uống, nhưng khi nghe thấy câu hỏi đó của cô ấy thì liền bị sạc ngay. Lúc này bao nhiêu ánh mắt lại bắt đầu chú ý về phía tôi. Vì ngồi gần nên Thiên liền nhanh tay lấy khăn giấy đưa đến cho tôi rồi hỏi nhỏ. Em không sao chứ, làm gì phải giật mình gây thế? Không ạ, em không sao. Đà mang thai nên chú ý cẩn thận vào. Dạ. Tôi sợ mọi người chú ý đến chúng tôi nhiều hơn nữa nên mới không đáp lời lại mà chỉ gật đầu thế thôi. Thiên vị nghĩ cho tôi sợ những người kia hỏi tới nên anh ấy đã tìm cách để rời đi ngay sau đó. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi tôi mới nhận ra một điều. Thiên thật sự đã tốt hơn những gì tôi nghĩ và tôi tin chắc rằng sau này anh nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ xứng đáng và yêu anh nhiều hơn thế. Tôi không thân với các cô bằng bà ấy, nên họ nói chuyện với nhau cũng nhiều và tự nhiên hơn tôi nữa. Vì đang mang thai nên tôi đã ăn khá nhiều. Vốn dĩ là ở nhà mình nên tôi mới không nghi ngờ gì, mà cứ ăn thoải mái. Ban đầu tôi không nghĩ rằng hôm nay chú sẽ công khai chuyện mẹ ruột của Thiên. Nhưng khi vừa ăn xong, mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện, thì đột nhiên lúc này chú mới lên tiếng thu hút ánh mắt của tất cả nơi đây, mọi người nhìn về phía mình. Hôm nay con mời tất cả mọi người đến đây là để ăn tiệc, bởi vì ai cũng có công việc riêng bận rộn nên để có được bữa tiệc xung họp gia đình như thế này thì quả thật rất đáng quý phải không ạ? Ừ, chúng ta luôn bận rộn với công việc nên phải cần có những buổi tiệc như thế này mới ý nghĩa, lần này là phải khen khánh mới được. Dạ không có gì đâu ạ, à. à sẵn tiện hôm nay có đông đủ mọi người ngồi ở đây, con muốn giới thiệu cho mọi người biết về chuyện này. Câu chuyện đã được trôn bùi 30 năm rồi. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng nên biết đến sự thật phải không ạ? Chuyện gì thế? Lời của chú Khánh vừa dứt, tôi liền đưa mắt sang nhìn về phía bà ấy ngay. Chú ở phía đấy cũng đang quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt bà. Đúng là chồng tôi thật rồi. Chẳng cần nói gì nhiều mà cứ hành động ngay trước khi để mọi chuyện quá muộn. Mọi người lúc này ai nấy đều tò mò. Không biết chú là đang nói điều gì cho đến khi có một bóng hình của người phụ nữ từ từ bước vào. Không chỉ có ba của Thiên, bà ấy mà ngay cả Thiên cũng đang rất ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ kia. Thiên thì không nói nhưng hai người kia lúc này đã thay đổi sắc mặt từ hồng hào rồi trở nên trắng bệch ngay. Mọi người xung quanh lúc này cũng tò mò không hiểu được người kia rốt cuộc là ai mà lại xuất hiện như vậy. Ba của chú nhìn mãi Lúc này mới lên tiếng hỏi Người này là ai thế Khánh? Con nói có chuyện quan trọng Chẳng lẽ người phụ nữ này Là người mà con đang nhắc đến sao? Dạ đúng rồi ạ Ba và mọi người hãy đợi một chút Sự thật sắp được phơi bày rồi đây ạ Lời của chú vừa dứt Thì lúc này giọng nói của bà ấy vang lên gương mặt bà mang đầy vẻ tức giận Và run sợ gấp gáp Hướng thẳng ánh mắt về phía chú Cất giọng nói Chú Khánh, chú đang muốn làm cái gì vậy hả Có phải chú rảnh quá Không có chuyện gì làm sao Sao thế chị dâu Sao nhìn vẻ mặt chị lại căng thẳng quá vậy Chẳng lẽ chị có quen với người phụ nữ này sao Tôi không quen Mãi mãi tôi cũng không quen Với loại phụ nữ thấp hèn như vậy Chú cũng đừng nghĩ là Muốn sở trò với tôi Đừng biến mọi chuyện đi xa nữa chú hiểu chưa Tôi là đang thích đẩy thuyền ra khơi đấy Tôi đã từng nói với chị rồi Nếu như ai dám động vào một sợi tóc của vợ tôi Thì tôi nhất định sẽ không để yên cho họ Và hôm nay đến lượt chị rồi đấy Chú Bà ấy tức giận đến nỗi giọng nói Cũng bắt đầu run run lên Hai mắt mở to nhìn chú Từng đường gân xanh đỏ Cũng bắt đầu hiện dần lên Lần này bà không để yên nữa Mà vội đi đến gần người phụ nữ kia Bà thẳng tay kéo cô ấy đi trước Sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng Của những người xung quanh đây Đúng là có tật thì giật mình Và làm chuyện ác nên đang sợ bị người khác vạch trần như thế sao Lúc này chú mới vằng mạnh lấy tay bà ấy ra khỏi tay của mẹ ruột thiên Ở phía sau cũng có hai người đàn ông áo đen Bước đến giữ lấy tay bà ấy lại không cho phá nữa Chú gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ kia Cô ấy như hiểu được ý thì liền Hướng ánh mắt lên nhìn về phía mọi người Rồi nhìn quay sang thiên vì ba của anh ấy Sọng nói của cô lẩm bẩm không kém phần run rẩy vang lên. Tôi xin lỗi vì phải nói ra những lời này. Có lẽ mọi người sẽ không muốn nghe và không tin, nhưng tất cả những lời tôi nói sau đây đều là sự thật. Thật ra, tôi chính là mẹ ruột của Thiên. Lời của cô ấy vừa dứt thì ở phía này tôi thấy mọi người ai cũng ngơ ngác và ngạc nhiên cả. Có thể mọi người sẽ không tin vì cô ấy là một người phụ nữ xa lạ tự dưng đến đây và nói ra câu đó thì ai mà tin được chứ? Lúc này ở bên phía kia bà ta mới bội nói lớn. Cầm miệng lại. Cô lấy tư cách gì để nói ra câu đó hả? Thiên là con trai của tôi. Tôi đã nuôi dưỡng nó từ nhỏ đến lớn. Bây giờ cô đến đây và nói như thế. Làm muốn gì hả? Tôi biết là chị đã nuôi dưỡng nó khôn lớn nên người. Nhưng chị không thể phủ nhận được việc Thiên chính là đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau sinh ra được đâu chị Quỳnh ạ? Con điên này, tao đã bảo mày câm miệng lại, mày có nghe không hả? Mày không được nói thêm bất cứ câu gì, và cút ra khỏi đây ngay, rõ chưa? Tôi đã im lặng và giấu kín chuyện này bao nhiêu năm rồi. Chị hãm hại tôi, chị cho người phá và thậm chí là muốn lấy cả mạng tôi. Bởi vì chị sợ, có một ngày nào đó tôi sẽ nói ra sự thật này. Bốn dĩ tôi sẽ im lặng và chịu đựng, vì tôi muốn con trai của mình được sống sung sướng và có một tương lai tốt đẹp nhưng bản tính của chị quá ác, không những già tay hại tôi mà chị còn muốn hại luôn cả em dâu đang bụng mang dạ trẻ nữa, thì chị không còn là con người nữa rồi chị Quỳnh. Cầm miệng lại mày. Không Gian lúc này im lặng, đột nhiên có tiếng đập bàn lớn ở phía sau lưng vang lên. Tất cả mọi người lúc này mới hướng ánh mắt về phía ba của chúng. gương mặt ông lạnh lùng và toát ra vẻ tức giận, đi đến gần phía bà ta nói. Những lời người phụ nữ này vừa nói có đúng sự thật không? Thằng Thiên không phải là con ruột của con sao Quỳnh. Cô ta đang nói dối đấy ba. Thiên là con trai của con. Nó là đứa con mà con đã cực khổ nuôi dạy lớn khôn ba ạ. Là đứa con mà con đã cực khổ nuôi dạy, chứ không phải là đứa con mà con đã sinh ra. Có đúng vậy không? Ba đừng tin vào những lời cô ta nói. Cô ta bị điên và đang ảo tưởng đó ba ơi ba chỉ cần con trả lời một câu thôi, đúng hay là không? Con, con... Không trả lời được câu hỏi ấy của ba chồng thì cũng đủ biết sự thật là như thế nào rồi. Có lẽ người đau khổ nhất trong chuyện này không phải là bà ấy, cũng không phải là chồng của bà, mà đó chính là Thiên. Đứa con trai mà bà đã cất công nuôi dưỡng khôn lớn để bảo vệ được cái vị trí mà bà đang có. Cú sốc này quá lớn đối với anh ấy, khi người bên cạnh đã nuôi dạy và chăm sóc mình từng ngày. Nhưng lại không phải là mẹ ruột của mình. Anh ấy nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra trước mặt bằng ánh mắt vô hồn. Anh bước vô thức đến gần bà ấy rồi cất giọng hỏi. Tại sao? Tại sao mẹ lại không trả lời câu hỏi của ông nội vậy? Mẹ hãy trả lời đi. Mẹ hãy nói cho con. Mọi người ở đây biết. rằng đó không phải là sự thật đi mẹ. Mẹ hãy nói gì đi chứ. Thiên, con nghe mẹ nói này. Mẹ cứ nói đi. Con vẫn đang mong chờ câu trả lời cuối cùng và thật lòng nhất của mẹ đây. Con hãy tin mẹ, cho dù những người khác không tin mẹ thì con cũng phải tin mẹ, bởi vì mẹ chính là mẹ của con. Mẹ là người yêu thương và hiểu con trai của mẹ nhất, hãy tin mẹ nhé Thiên. Lời của bà ấy vừa dứt thì lúc này chú cũng lên tiếng ngay. Thay vì dấu giếm trưa này qua bao nhiêu năm, thì cũng đến lúc con nên chấp nhận sự thật rồi Thiên ạ. Mẹ ruột của con chính là người phụ nữ thấp cổ bé học ở kia, chứ không phải là bà ấy. Vì hoàn cảnh, vì ba con và cả vì bà ta, nên mẹ ruột của con mới không thể nhận lại con trai của mình được. Thay vì trách thì con nên mở lòng để đón nhận người mẹ này của mình nhé Thiên. Tại sao ngay cả chú cũng giấu con vậy? Tại sao chú không nói cho con biết trước? Tại sao các người lại im lặng đến bây giờ mới nói ra chuyện vô lý này vậy hả? ngài chú nói lúc này Thiên cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ở đâu đó tôi thấy được giọt nước mắt của anh đang lưng chừng sắp rơi xuống. Chuyện này như một cú sốc lớn đối với anh ấy. Có lẽ thật sự cũng không thể ngờ được là nó lại đến với mình như vậy. Người cứ ngỡ là xa lạ lại hóa thành mẹ ruột của mình. Mẹ ruột của Thiên, cô ấy chẳng biết nói gì ngoài nhìn anh và khóc cả. Còn Ba Thiên đứng im lặng nãy giờ lúc này ông cũng bước đến, kéo lấy tay cô ấy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ông nói. Bà mau đi theo tôi. Chuyện này vẫn còn chưa nói xong mà anh hai. Đủ rồi đấy Khánh, chú làm loạn tất cả mọi chuyện lên như thế này vẫn chưa thấy đủ hay sao? Thế anh có nghĩ cho gia đình của em không? Chuyện đi hần bị bắt cóc, đánh đập, gọi điện thoại đe dọa rồi còn cả việc cười hình nộm dính đầy máu như một điểm xui tới nhà. Trong khi cô ấy đang mang thai và rất sợ hãi. Tất cả những chuyện ác đó đều là do một tay của vợ anh làm ra đấy. Nếu như đã biết được người đứng sau thế này, thì anh nghĩ em sẽ chịu để yên. Chuyện này dễ dàng cho quan thế sao? Để vợ mình phải chịu thiệt thòi, và đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng như thế, thì đối với một người chồng một người cha như em, có thể đứng im nhìn như vậy sao anh? Nếu như không có bằng chứng thì chú đừng có nói bừa. Chuyện nào ra chuyện đấy đừng gom đũa cả nắm rồi làm dối tung lên như vậy nữa. Nghe anh trai của mình nói đến đây thì chú ấy lại khẽ bật cười, cái nụ cười chua chát nhìn anh mình đáp trả. Anh nghĩ nếu như không có bằng chứng thì em có dám đổ tội cho chị ta hay không? Lời của chú vừa dứt cũng là lúc những người cảnh sát từ phía ngoài cổng bước vào. Một trong số những người đó đi đến gần bà ấy và nói Chào bà Đỗ Thị Quỳnh Chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến vụ bắt cóc và đe dọa người khác. Mời bà hợp tác đi theo chúng tôi về cơ quan để điều tra và làm rõ. Tôi không có tội gì hết. Các người không có quyền bắt tôi đi đâu cả. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của bà. Mong bà hợp tác. Bằng chứng cái gì chứ? Các người không được động vào người của tôi, rõ chưa? Nếu như bà không chịu hợp tác, chúng tôi sẽ quy vào tội chống đối người thi hành công vụ. Mời bà về cơ quan điều tra. Tôi không đi đâu cả. Các người mau bỏ tôi ra. Các người có biết tôi là ai không hả? Buông ra. Lần này những người cảnh sát kia không nói nữa mà làm theo nhiệm vụ. Rồi áp giải đưa bà ấy ra ngoài luôn. Bản chất là một người cao ngạo và có nhiều tiền. Bà ra thế lớn như bà. Thì việc bị cảnh sát đến và bắt đi như vậy. quả thật là một nỗi nhục nhã trong cuộc đời của bà ấy. Cho dù bà có lá hết thế nào thì vẫn bị bắt đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây. Lúc này bà mới quay sang nhìn Thiên nói. Anh Khánh, anh mau bảo những người này thả tôi ra đi. Thiên, con hãy tin mẹ nha con, mẹ mới chính là mẹ của con đây. Thiên, con hãy tin mẹ nha con, tin mẹ. Tiếng của bà ấy mỗi lúc một vang nhỏ và rồi cũng mất hút theo chiếc xe kia. Không gian trong nhà lúc này rơi vào suy tư và tĩnh lặng. Vì đây là chuyện của gia đình họ, nên tất cả mọi người đều không dám xem vào. Thiền lặng người thất thần một lúc lâu, rồi mới lên tiếng nhìn tôi nói. Chẳng phải tôi đã gọi cho em đây nhờ vả rồi sao? Chẳng phải em vẫn luôn mạnh miệng nói là muốn trả ơn tôi? Vậy đây là cách mà em đang muốn trả ơn tôi sao y hân? Anh vẫn chưa thể biết được những chuyện mà mẹ mình đã gây ra đâu. Bái thật sự rất đáng sợ và tàn ác. Chuyện hôm nay xảy ra cũng là do bà ấy lựa chọn những việc bà làm thì cũng đến lúc phải trả giá rồi thiên ạ Nhưng tại sao em lại không nói trước với tôi vậy? Để mọi chuyện thành ra như thế này chắc em vui lắm có đúng không? Lời của anh ấy vừa dứt cũng là lúc chú Khánh chen vào nói ngay Chuyện này là do chú đã chuẩn bị từ trước không liên quan gì đến y hân cả. Hôm nay cô ấy chỉ vừa mới biết thôi và đừng kéo cô ấy vào chuyện này nữa Hôm nay mới biết sao Con không tin là vợ chú Lại ngây thơ đến như vậy đâu chú Khánh Con nói như thế là có ý gì Người sai trong chuyện này Là bà ta Người tổn thương nhất trong chuyện này Là mẹ ruột của con Con và cả vợ của chú nữa Con không nhận ra sao Thế chú có biết người chen vào hạnh phúc của người khác Là người xấu không hả Con chỉ có duy nhất một người mẹ Cho dù bà ấy có sinh con ra hay không Thì con vẫn sẽ xem bà ấy là mẹ Chỉ duy nhất một mình bà ấy mà thôi Nói dứt câu đó, Thiên cũng bỏ đi trước sự chứng kiến của mọi người. Cô ấy thấy Thiên rời đi thì liền vội vã chạy theo, nắm lấy tay anh lại rồi nói. Thiên, con định đi đâu thế? Buông tay ra, bà lấy cái quyền gì mà nắm giữ tay tôi lại vậy hả? Mẹ xin lỗi con, mẹ, mẹ ư. Bà đã xuất hiện và phá hủy luôn cả cuộc đời của chúng tôi rồi, mà bà vẫn còn tư cách là mẹ của tôi sao? Mẹ thật sự không cố ý đâu. Xuyên con hãy hiểu cho mẹ được không thiên, là bà ấy đã quá tàn ác với mẹ và cô y hân, nên mẹ mới làm đến bước này. Có thể con ghét mẹ, hận mẹ, nhưng mẹ không thể từ bỏ được, thiên ạ. Bà không có tư cách là mẹ tôi, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy, bà hiểu không? Vừa nói dứt câu thiên liền vàng mạnh tay của cô ấy ra, vì lực anh dùng khá mạnh nên cô ấy suýt chút nữa đã ngã. Nhưng nhờ có chú đưa tay đỡ lấy kịp. Trong chuyện lần này anh ấy là nạn nhân đáng thương nhất. Nhưng khi nói ra những lời đó thì người đau lòng nhất lại chính là mẹ ruột của mình. Tôi nhìn thấy bái rơi lệ mà trong lòng cũng quặn đau theo. con không nhận và không xem mẹ mình tồn tại thì còn gì đau bằng nữa chứ. Khi thiền rời đi thì không san ở đây rơi vào thế bị động vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nên không biết phải xử lý chuyện này như thế nào nữa. Ba lúc này mới nhìn sang ba của thiên mà hỏi lớn. Chuyện này rốt cuộc là thật sao? Ba hỏi mày, chuyện này có phải là sự thật hay không hả? Người phụ nữ này là ai? Tại sao mày lại qua lại với nó rồi để có con như thế này hả? Ba, lần đó vì con say rượu nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Từ lúc có thiên con đã hết qua lại với cô ấy rồi. Nên ba đừng lo lắng nữa ạ. Mày bảo đừng lo, mà bản thân mày làm nên chuyện lớn như thế này à? Cả con Quỳnh cũng vậy. Tất cả bọn bầy định im lặng như thế đến cuối cuộc đời này luôn sao? Con xin lỗi ạ. Nhìn ba đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Lần này ông không hỏi anh Khánh nữa mà chuyển sang hỏi mẹ ruột của Thiên. Thứ cô muốn có phải là tiền không? Cần bao nhiêu để rời khỏi nơi này, cô cứ thoải mái ra giá đi. Con, con... Tôi rất hiểu những người phụ nữ như cô, muốn bao nhiêu thì cứ nói, đừng giả vờ lấy vải thưa chai mắt người nữa. Tôi nghe câu hỏi này của ông ấy thì liền khẽ nhếch miệng cười trong lòng, có phải tất cả người nhà của họ nếu muốn điều gì sẽ lấy tiền ra để giải quyết hay không? Kể cả ông ta, chú và bà ấy đều như vậy, có phải nhiều tiền thì có quyền làm phiền thiên hạ và sẵn sàng ép họ vào đường cùng như thế không? Mẹ ruột của thiên run sợ khi phải đối mặt với câu hỏi ấy. bà lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, thì liền được ba của thiên lên tiếng đáp thay. Con sẽ nói chuyện với cô ấy, xin phép bà. Nói thế rồi ba của thiên cũng dắt tay cô ấy rời đi trước sự chứng kiến của mọi người ngày hôm nay. Mọi chuyện đã được vạch trần như thế này, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy nặng lòng đến vậy. Cả gia đình họ đi hết rồi nên mọi người cũng giải tán ra về. Cứ tiệc là tiệc vui mừng nhưng bây giờ gương mặt ai cũng thấy được buồn cả. Họ không tiếc thương cho bà ta mà cái họ lo lắng và buồn nhất đó chính là đứa cháu trai của mình. Đứa cháu trai duy nhất trong nhà nhưng lại bị rơi vào hoàn cảnh chớ chiêu như thế này thì ai mà không sót cho được. Đợi cho cả nhà chú ra về thì tôi mới đi lại ghế ngồi xuống. Ánh mắt bắt đầu nhìn về phía xa xăm kia Mà suy nghĩ về những chuyện đã qua Thấy tôi có vẻ không vui Nên chú liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Bàn tay chú đặt nhẹ lên bụng tôi rồi nói Anh biết là em đang cảm thấy rất khó xử Nhưng chúng ta cần phải kết thúc sớm mọi chuyện thôi em ạ Những gì chị ta gây ra thì phải nhận lấy kết quả như thế thôi Đó không phải là lỗi của em Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé Y Hân Nhưng Thiên chắc chắn sẽ rất ghét em. Cũng vì em mà bọn họ. Anh đã bảo không phải là lỗi của em rồi mà. nghiệp ai gieo thì người đấy trả. Em không cần phải cảm thấy ái nái gì cả, hiểu không? Em hiểu, nhưng em vẫn thấy thương cho mẹ ruột của Thiên và anh ấy quá. Chuyện lần này không dễ dàng gì mà họ có thể nhận lại nhau đâu anh ạ. Chúng ta có cách nào để giúp họ hiểu và đoàn tụ bên nhau không anh? Mỗi người ai cũng đều có suy nghĩ riêng của bản thân mình. Và rồi thời gian sẽ giúp cho họ hiểu Cảm thông và nhận nhau thôi em ạ Dạ em hy vọng là như vậy anh ạ Tôi ngồi tựa đầu vào vai chú Đúng là trên đời này mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó Nếu như bà làm ra chuyện ác Thì cũng đến lúc bà nên trả giá cho mọi chuyện mình đã làm rồi Tội nhẹ hay nặng Xử lý ra sao thì đó cũng là phước báo của bà Việc của chúng tôi đến đây là kết thúc Nhưng điều mà tôi còn bận tâm duy nhất đến thời điểm này, đó chính là thiên và mẹ ruột của anh ấy. Không biết tương lai của họ sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ hai người họ. Gạt hết những chuyện đã qua ra khỏi tâm trí mình, tôi phải bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình thôi. Buổi tiệc kết thúc Cô giúp việc và mọi người dọn dẹp xong Thì tôi mới lên trên phòng của Y Bình Thấy con bé khóa cửa Nên tôi liền đưa tay lên gõ cửa gọi ngay Y Bình Là chị hai đây Có lẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc của tôi Nên con bé liền đi nhanh ra mở cửa Nó quan sát xung quanh Thấy ở dưới nhà im lặng thì liền hỏi Ở dưới nhà tan tiệc hết rồi hả chị Ừ Mọi người về hết cả rồi Lúc nãy cô giúp việc có mang thức ăn lên cho em chưa Dạ, em ăn rồi ạ. Ừ, vậy là được rồi. Vừa nói tôi vừa đẩy cửa đi vào phòng nó rồi bước thẳng lại phía giường ngả lưng ra nằm. Tôi không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, nhưng cứ thấy buồn làm sao ấy. Y Bình nó không biết chuyện gì đã xảy ra nên mới chạy tới nằm xuống bên cạnh tôi. Vòng tay sang ôm lấy người tôi lại, nó hỏi. Chị hai có chuyện gì buồn sao ạ? Em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm. Không. Chị chỉ suy nghĩ một chút thôi chứ không buồn gì cả. Thế à? Anh Khánh ra ngoài rồi hả chị? Anh ấy đang ở bên phòng có chuyện gì không em? Em tưởng anh ấy ra ngoài nên chị mới buồn mà sang đây với em chứ. Chị mà không nói em lại nghĩ là anh ấy đã làm gì sai và có lỗi với chị rồi đấy. Bớ vẩn, anh ấy thì làm gì được chị chứ? Đừng có đoán linh tinh nữa. Dạ. Tôi nằm vuốt tóc và nói chuyện với Y Bình một lúc. Thì cũng quay trở về phòng Suy nghĩ thấu đáo Lấy lại tâm trạng vui vẻ và lạc quan như lúc đầu Để nhìn về tương lai phía trước Lúc tôi vừa mở cửa Bước vào phòng Thì đã nghe thấy chú đang nói chuyện điện thoại Tôi bước lại gần đấy rồi ngồi xuống cạnh chú Con đừng nghĩ là Bản thân mình làm như thế thì sẽ tốt Chú biết nếu như con không tin tưởng chú Thì con nhất định sẽ không gọi điện cho chú rồi Đúng không? Tại sao bà ấy lại làm như thế hả chú? Tại sao họ lại nhẫn tâm bỏ rơi con ở lại đây Rồi bây giờ quay về nhận con để làm gì hả chúng? Không phải là bỏ rơi Con đã từng giúp đỡ Y Hân khi cô ấy là một người trong túi không có tiền Trong miệng không có tiếng nói Và mẹ ruột của con cũng giống như cô ấy vậy Với một người có xuất thân thấp và trong tay không có sự nghiệp Cũng chẳng có tiền Thì bái làm sao có thể một mình chống lại được chị ta đây chứ Hỗn hồ gì chị ta đã từng thuê người trừ khử đi cô ấy, con có biết không? Con, chú không thể quyết định được cuộc đời của con. Suy nghĩ là của con, quyền quyết định cũng là của con, nên con hãy tự mình giải quyết nhé Thiên. Chú vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con, nếu như con cần gì thì cứ nói với chú. Còn bây giờ thì cứ đến nơi mà con thấy thoải mái nhất. Khi nào tâm trạng ổn định, lòng đã có kết quả thì hãy quay về đây con nhé. Tôi ngồi cạnh nghe được tất cả những gì hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi cứ nghĩ là qua chuyện lần này Thiên sẽ không bao giờ nhìn đến mặt chú nữa. Nhưng thật không ngờ rằng anh ấy vẫn gọi điện, tôn trọng và luôn hỏi ý kiến của chú như lúc ban đầu, khiến tôi vui lắm. Tắt máy điện thoại, chú quay ra thấy tôi thì liền nở nụ cười nói. Vợ của anh chịu cười rồi này, em có biết rằng em chỉ đẹp khi trên miệng luôn nở nụ cười không? Người phụ nữ của ai? Thế bình thường khi không cười là em xấu xí sao? Không, trong mắt anh em là người phụ nữ tuyệt vời nhất Anh yêu em, em cũng yêu anh Vừa nói dứt câu chú liền cúi xuống hôn lên môi tôi Nụ hôn ngập tràn hạnh phúc Sau tất cả thì chúng tôi cũng được ở cạnh bên nhau Bằng chính tình yêu chân thành Chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác nữa Hai chúng tôi là hai người của hai tầng lớp khác biệt nhau Nhưng tất cả là nhờ vào đêm định mệnh ấy, nhờ vào sự xuất hiện của con nên đã gắn kết chúng tôi lại với nhau và bên cạnh nhau như ngày hôm nay. Mảnh ghép cuộc đời này quá hoàn hảo. Tôi thật sự cảm ơn ông trời vì ông chưa từng lấy không của ai bất cứ thứ gì cả. 3 tháng sau, Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình yên như thế. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến ngày ra tòa xét xử việc của bà ta. Cho dù ở bên đấy, bà có cho người chạy án như thế nào thì vẫn xử lý đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày hầu tòa chú có đưa tôi đến đó để xem, bà ấy đứng trên vảnh móng ngựa trong bộ quần áo tù nhân, ngay tòa xét xử. Sau nhiều lần chối cãi với những tội mà mình đã gây ra, thì cuối cùng bà cũng không thể nào chạy thoát được. Tòa tuyên án với mức phạt là 3 năm tù khiến bà chết lặng người đi đưa mắt nhìn người phụ nữ ấy lúc này tôi thấy được dáng vẻ tiều tụy sau ba tháng ở trong đó của bà nhìn thấy khuôn mặt xanh xao và cơ thể ốm nhiều đi thì trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác xót thương cho dù bà có ác đến mức làm hại người khác như thế nào thì nhìn bà bây giờ cũng không khiến người ta thấy thỏa mãn được khi phiên tòa kết thúc hai chú công an bước đến dẫn bà trở vào trong phòng giam lúc này từ ở phía sau tôi nghe thấy có giọng nói của thiên vang lên Mẹ! Nghe tiếng gọi mẹ của Thiên, bái ấy vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy Thiên bước đến gần không chắn thì nước mắt của bà liền rơi xuống không ngừng. Bà xin cán bộ được đến gần với anh hơi một chút để nói vài câu. Tôi nhìn thấy cảnh này thì không tài nào kiềm chế được, cảm giác xúc động trong lòng mình. Bà ấy nắm lấy tay Thiên nói. Mẹ xin lỗi con, sau tất cả những chuyện mẹ đã làm, Thì mẹ chỉ có thể nói lời xin lỗi với con thôi thiên ạ Con sẽ không trách và giận mẹ Nhưng con mong mẹ hãy thay đổi có được không ạ Mẹ đừng làm những chuyện ác và nghĩ đến việc trả thù nữa mẹ nhé Đã quá đủ rồi ạ Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi Tuy không phải là mẹ ruột của con Nhưng mẹ rất thương và tự hào về con Con trai cưng của mẹ Tuy rằng mẹ không phải là mẹ ruột của con Là một người phụ nữ mẹ không thể sinh con được Nhưng khoảng thời gian được chăm sóc và nuôi dạy con cũng khiến cho mẹ cảm nhận được tình mẫu tử, nó thiêng liêng như thế nào. Cảm ơn con vì đã là con của mẹ trong những năm tháng qua. Và xin lỗi con vì những gì mẹ đã gây ra cho con nhé Thiên. Bà ấy nghẹn giọng nói trong nước mắt. Ai nhìn vào cảnh này cũng không thể cầm lòng được. Bà làm chuyện ác là thật. xã tâm của bà quá đáng sợ. Nhưng có lẽ đây chính là cái giá mà bà phải trả cho tất cả những chuyện mình đã gây ra cho người khác. Mất chồng, mất con, mất cả sự tự do và sống trong tù ba năm cũng đủ khiến bà đau khổ sẵn vặt tâm can rồi. Tôi không phủ nhận những chuyện ác mà bà đã làm với mình. Nhưng có thể tha thứ được cho người khác cũng là một điều đáng quý. Và ngay chính bản thân tôi cũng không còn trách và hận bãi nữa. Bóng sáng của người phụ nữ kia cũng dần đi khuất. Ba Thiên lặng lẽ ra về trước vì tôi nghĩ ông cũng đang rất buồn nhưng lại không thể nói ra được nên mới đành trốn tránh mọi người như vậy. Kết thúc phiên tòa chúng tôi trở về nhà chú Khánh lúc này mới ôm lấy tôi từ phía sau rồi nói Trong cuộc đời anh tất cả mọi chuyện đều phải làm một mình quyết định một mình nhưng từ lúc có em anh luôn muốn dành hết tất cả những gì mà mình có cho em, cho con và cho tương lai của gia đình nhỏ chúng ta nữa Y Hân ạ Cảm ơn anh rất nhiều Người đàn ông của cuộc đời em Sau này sinh con rồi Em thích làm gì anh cũng chiều theo cả Chịu không Thế bây giờ anh không chiều em sao Chiều nhưng con anh vẫn là nhất nhé Tôi nghe chú ấy nói như vậy Thì liền bật cười Vì không biết rằng sau này khi sinh con ra rồi Thì chú sẽ cưng chiều nó Đến mức nào đây nhỉ Người đàn ông cuồng con Nếu anh đứng thứ hai thì chẳng ai dám xung phong đứng nhất cả Chúng tôi lên phòng thay đồ rồi cũng xuống nhà ăn cơm trưa. Bụng tôi bây giờ cũng đã to lên nhiều rồi. Nên tôi thường xuyên mặc váy cho thoải mái. Lúc đang ngồi ăn thì đột nhiên chú cất giọng nói. Ăn xong, lát nữa anh đưa hai chị em đi ra ngoài mua quần áo mới nhé. Bụng hần đã to hơn nhiều rồi. Nên anh nghĩ cần phải mua thêm nhiều hơn cho em mới được. Ôi, bây giờ em lười đi ra ngoài lắm. Anh xem đặt rồi cứ bảo họ mang đến nhà cho em nhé. Ừ nhỉ. Vậy để đấy anh đặt đồ cho em rồi đặt luôn phần của Y Bình luôn nhé Y Bình nghe thấy vậy thì liền mỉm cười gật đầu vui vẻ nói Em cảm ơn anh rể nhiều ạ Em không cần phải cảm ơn anh đâu vì anh đang có một chuyện cho em làm đây nếu như làm tốt anh sẽ thưởng thêm cho em nữa đấy đồng ý không nè Là việc gì thế anh rể anh nói thử xem em có làm được không ạ Bí mật đợi khi nào thích hợp anh sẽ báo cho em ngay Dạ em hiểu rồi Tôi ngồi nhìn chú ấy đăng chưng ra vẻ mặt đầy bí mật nên liền cau mày tò mò gặng hỏi. Nhưng chú lại không nói gì cả. Chú với con bé cứ thế mà im lặng rồi giấu cả tôi luôn. Chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Cô giúp việc thấy vậy thì vội chạy ra nói Để tôi ra ngoài mở xem là ai ạ? Ừ, cô ra xem đi. Nói thế rồi cô giúp việc cũng gật đầu rồi đi vội ra ngoài đấy mở cửa. Một lúc sau mẹ ruột của Thiên cũng bước vào Lúc này trên tay bà còn cầm thêm một túi trái cây sang nữa Vào trong thấy cô ấy nên tôi liền vui vẻ chào hỏi ngay. Em chào chị, chị mới qua chơi à? Ừ, chào cô ngay chú Khánh bảo dạo này cô thèm đồ ăn chua Nên lúc nãy khi đi ngang chợ tôi có ghé vào mua cho cô ít xoài non xanh Khi nào buồn miệng cô cứ lấy ra ăn nha Em là thèm món này nhất ạ Em cảm ơn chị nhiều nha Chị ngồi ăn cơm với bọn em luôn nhé. Tôi đã ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi nhé. Tôi ra ngoài phòng khách ngồi đợi cũng được ạ. Nếu no bụng thì chị ăn ít cũng được. Ngồi ở đây với bọn em cho vui, chứ chị mà ra ấy ngồi một mình sẽ buồn lắm ạ. À vâng. Tôi đơn thuần chỉ nghĩ là cô ấy đến đây chơi, nhưng tôi lại quên mất là ông chồng của mình thông minh hơn tôi rất nhiều lần nữa. Cô ấy ngồi ăn cơm chung với chúng tôi, tuy rằng đã phơi bày được sự thật, Nhưng đến bây giờ Thiên vẫn chưa chịu nhận lại cô ấy nữa. Tôi thấy cũng khá buồn cho cô. Nhưng cái mà họ cần đó chính là thời gian để chấp nhận. Thời gian còn nhiều chắc chắn không sớm thì muộn. Họ cũng sẽ nhận lại nhau mà thôi. Chúng tôi ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Đột nhiên lúc này tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Ít phút sau đó thì hình bóng quen thuộc của Thiên cũng xuất hiện trong nhà. Tôi ngơ ngác nhìn sang chú như dò hỏi. Chú lúc này mới gật đầu sai hiệu với tôi rồi cũng nhìn sang Thiên nói Chắc là con vẫn chưa ăn cơm trưa đâu nhỉ vào ngồi ăn với mọi người cho vui luôn đi Thiên Chú đang muốn làm gì vậy chú Khánh Chỉ là một bữa cơm thôi mà con đừng làm quá lên mà hãy vào ngồi ăn cùng với mọi người đi Tôi cứ nghĩ Thiên là người cố chấp nên việc anh không muốn thì chắc chắn sẽ không ai ép được nhưng chẳng hiểu sao khi chú Khánh nói như thế thì anh liền dăm dắp nghe theo Chỉ là không ngồi cạnh cô ấy Không nhìn đến cô ấy dù chỉ là một lần Bữa ăn bắt đầu chìm vào không gian im lặng Hai người họ chẳng ai nói với ai câu gì Mà để cho tôi và chú nói hoài Cũng thấy ngại thay Ăn cơm xong chúng tôi ra ngoài phòng khách ngồi Lúc này thiên viện lý do có việc bận Nên muốn rời đi Nhưng anh ấy nào thoát khỏi được bàn tay của chú cơ chứ Không muốn vỏng vo nữa Lúc này chú mới cất giọng lên tiếng nói Chú hỏi Thiên một câu nhé, đến bao giờ thì con mới chịu nhận lại mẹ của mình vậy? Không biết rằng con đã từng nghe câu nói, trên đời này có mẹ là có tất cả chưa? Là một người con, con có thể nhẫn tâm để mẹ ruột của mình phải khóc mỗi đêm vì mình sao? Không chỉ có chú mà tất cả những người ngoài kia đều mong muốn có được tình yêu thương của mẹ mình. Con có biết điều đó không Thiên? Thiên nghe chú Khánh nói như thế thì liền im lặng. Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc ở trong đấy. Đã mấy tháng trôi qua rồi, nhưng anh ấy vẫn không nhắc gì đến chuyện mẹ ruột của mình cả. Ngồi ở bên cạnh nhau nhưng lại không nói gì đến nhau. Ngay cả đối mặt cũng chẳng có thì cũng đủ hiểu tính tình của anh ấy. cứng rắn như thế nào rồi? thiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói. Bây giờ con có việc bận rồi, con đi trước đã. Trả lời câu hỏi của chú rồi hãy đi. Chú Khánh, tuy rằng con rất nghe lời chú, nhưng có những chuyện không phải một câu trả lời là có thể hóa giải được tất cả đâu ạ. Thế nên con mong chú đừng phí công tìm cách nữa. Con thật sự không thích đâu chú. Thiên, con về đây, chào chú. Nói thế rồi Thiên cũng quay lưng rời đi ngay. Cô ấy thấy bóng của con trai mình dần khuất, thì liền đưa tay lên che lấy miệng mà bật khóc nức nở. Người đàn ông này quả thật rất cứng đầu, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Mà anh vẫn không chấp nhận việc cô ấy đã bỏ rơi mình từ lúc nhỏ hay sao. Tôi thở dài không biết phải làm gì nữa. Muốn giúp nhưng không biết phải giúp bằng cách gì. Nên giờ chỉ biết trông chờ vào ông chồng của tôi mà thôi. Chú Khánh suy nghĩ một lúc rồi mới quay sang cô ấy nói. Lần này không thành thì mình để lần sau nhé chị. Tôi nhất định sẽ tìm cách để giúp đỡ hai mẹ con hòa hợp lại với nhau. Nên chị cứ yên tâm nhé. Cảm ơn chú Khánh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. huống hồ gì tôi đã bỏ nó ngay từ bé. Nên bây giờ nó có ghét tôi, hận tôi cũng là lẽ đương nhiên rồi chú ạ. Tôi nghĩ mọi chuyện không phải như thế đâu. Chị đừng nghĩ lung tung rồi buồn lòng nữa. Chuyện này cứ để tôi giải quyết là được rồi. Vậy tôi trông nhờ vào chú hết nhé. Thật sự tôi không biết phải làm gì để nó hiểu được lòng mình nữa. Chẳng có người mẹ nào không thương con của mình cả và cũng chẳng có đứa con nào từ bỏ không nhận mẹ của mình nên chị cứ yên tâm nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết êm đềm thôi chị Lan ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy mấy cái như an ủi. Thật sự tôi không biết phải khuyên thiên như thế nào cả bởi vì ai cũng có suy nghĩ riêng của chính bản thân mình nên thứ mà chúng ta chờ đợi ngay lúc này chỉ có thể là thời gian mà thôi. Cô ấy ở nhà chúng tôi chơi thêm một lúc nữa thì cũng ra về. Lúc bước vào trong nhà tôi mới nhìn chú nói. Hôm nay chúng ta lại thất bại rồi anh nhỉ. Tội nghiệp chị ấy quá không biết là Thiên đang nghĩ cái gì mà giận lâu ghê vậy đó. Thật ra anh nghĩ là nó đã hết giận rồi đấy chứ. Nhưng chắc là có mặt vợ chồng mình ở đây nên còn ngại thôi. Sao? Anh nói thật á? Anh có nói đùa em bao giờ đâu. Còn một cơ hội nữa sắp đến rồi. Để em hãy cứ đợi nhé, không lâu đâu. Bao giờ thế anh lại mời đến nhà ăn cơm như hôm nay hay là làm gì ạ? Bí mật. Này, anh không tin tưởng em à? Mau nói cho em biết với. Chú nghe tôi nói vậy thì liền cười trừ rồi đáp nhỏ vào tai tôi. Đã là bí mật thì sẽ không bao giờ bật mí được, chờ anh nhé vợ yêu. Không chờ nữa, anh mà không nói là em giận thật đấy nhé. Ờ, không ơ a gì cả. Mau nói cho em nghe cùng với. Anh định làm gì tiếp theo vậy chồng? Lời của tôi vừa dứt thì lúc này ở ngoài cửa lại có tiếng chuông cổng vang lên. Hôm nay là ngày gì mà có khách đến nhà nhiều thế nhỉ? Hai vợ chồng ngồi ở phòng khách còn cô giúp việc thì chạy ra ngoài mở cổng xem là ai. Bụng của tôi mỗi lúc một to rồi nên chú cứ suốt ngày hôn con mãi thôi. Sáng hôn, trưa hôn, chiều hôn đến tối chú cũng chẳng chịu rời con ra nữa bảo con sau này sẽ giống chú y đúc bởi vì nếu giống tôi tính tình bướng thì sẽ nguy lúc này ở bên ngoài nghe thấy có tiếng nói chuyện khiến tôi và chú đều cau mày lại nhìn nhau không biết là ai tới nhà mình nữa cho đến khi thấy ba của chú bước vào trước nhìn thấy ông ấy và mọi người đến nên tôi liền đứng dậy ngay chú ở bên cạnh đỡ lấy bụng tôi rồi cả hai đồng thanh nói con chào ba, chào mọi người ạ ừ Mời ba và các cô ngồi vào ghế, để con vào lấy nước cho mọi người uống ạ. Vừa nói tôi vừa định quay đi vào trong bếp lấy nước ra mời họ, vì cô giúp việc vẫn còn đang đóng cổng nên chưa vào tới. Nhưng khi tôi vừa xoay người chuẩn bị đi, thì các cô liền lên tiếng ngay. Không cần đâu y hân, con cứ ngồi đây chơi đi, để đó cô vào lấy cho nhanh. Không được đâu ạ, cô là khách mà, nên cứ để đó con lấy cho, cô cứ ngồi chơi với mọi người đi ạ. Thôi thôi, cô ngồi im ở đây hộ tôi đi cô nương, bụng to lắm rồi mà còn giành làm nữa. Vừa nói cô ấy vừa bội đi vào trong bếp, một phần vì ngại và một phần vì sợ phải đối mặt với ba của chú, nên tôi đã tìm cách né tránh trước nhưng vẫn không thành. Ngồi xuống bên cạnh chú mà tôi hồi hộp vô cùng, lúc trước ông ấy đã rất ghét tôi và đứa bé này, nên bây giờ trong lòng tôi luôn lo lắng, như hiểu được cảm giác của vợ mình, Nên lúc này chú mới nắm chặt lấy bàn tay tôi lại để chấn an. Đột nhiên ở phía bên kia giọng nói của ông ấy cũng vang lên. Đã có kết quả siêu âm chưa? Bác sĩ nói là con trai hay là con gái vậy? Là con gái ba ạ. Con gái thật à? Được đấy, nhà này nhiều con trai. Nên bây giờ có cháu gái như vậy là tốt quá rồi. Cho dù con trai hay con gái đều là cháu của ba mà không phải sao ạ? Thì đúng là như vậy, nhưng sinh được cháu gái Thì ta sẽ thưởng thêm cho, chịu không? Dạ Nghe ông ấy nói vậy, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được Cuối cùng thì ông cũng chấp nhận đứa cháu này Thay vì bắt tôi phải phá bỏ nó như trước kia rồi Tôi không bắt buộc mọi người phải yêu thương tôi Chỉ cần họ thương con gái của tôi Thế là đã đủ lắm rồi Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ Hôm nay ông cũng nói chuyện rất nhiều với tôi Ông bảo tôi phải chăm sóc thật tốt và chú đáo cho cháu nội của ông bởi vì bây giờ nhà có một đứa cháu gái nên ông sẽ cưng nó nhiều hơn và hứa hẹn sẽ cho quà khủng khi nó chào đời nữa. Tôi nghe thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi cười thôi bởi vì tôi muốn con có một cuộc sống bình an và đầy đủ tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình giống như bây giờ vậy. Một tuần sau Vì hôm nay là cuối tuần nên tôi đã tranh thủ đến lớp dành cho mẹ bầu để tập. Bình thường vốn dĩ sẽ có chú đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chú lại bảo ở công ty có việc, nên đã không đi cùng được. Ở lớp học ai cũng có đầy đủ cả ba lẫn mẹ để tập cùng, nhưng tôi thì lại chỉ có một mình, nên cảm thấy chạnh lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, vì chú bận công việc quan trọng mà. Cô giáo thấy tôi tập một mình thì liền đi đến hỏi, Hôm nay ba của bé bận không đến cùng với mẹ sao? Dạ ba bé bận rồi cô ạ. À. à vậy mẹ chịu khó tập một mình nhé. Tôi sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ thêm ạ. Dạ cảm ơn cô giáo nhé. Tập xong tôi thay đồ rồi mới lên xe trở về nhà. Đúng thật là ông trời chưa bao giờ lấy hết của ai bất cứ thứ gì. Vì vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống đáng mơ ước như bây giờ. Nhưng sau bao nhiêu vất vả, cực khổ và tủi nhục thì tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng rồi. Bác tài xế lái xe về nhà, đến nơi tôi xách túi và bình nước bước vào trong, thì thấy ngạc nhiên khi có rất nhiều xe đậu ở phía ngoài, nhưng ở bên trong nhà lại im lặng một cách khó hiểu. Tôi nhìn một lượt những chiếc xe này rồi mới mang túi bước vào, nhìn xung quanh mà không thấy cô giúp việc đâu cả, cũng không thấy Y Bình đâu nên tôi mới gọi lớn. Y Bình ơi! Y Bình! Dạ em đây chị hai ơi Lúc này tôi mới thấy nó chạy từ phía sau vườn vào Nên liền tò mò hỏi Em làm gì ở phía sau vườn thế? Cô giúp việc đâu? Em không biết ạ Em đang bận làm một chút việc ở phía sau chị hai ạ Việc gì thế? Có cần chị phụ giúp một tay không? Cần ạ Nhưng mà em phải che mắt chị lại Thì chị mới có thể giúp em được hơ mà Bụng chị to như thế này mà bịt kín mắt lại Rồi đi ngã sấp mặt thì sao? Con nhỏ này chẳng biết gì hết. Làm sao mà ngã được chứ? Chị cứ bịt kín mắt của mình lại, mọi chuyện sau đó, thì cứ để em lo nhé. Nào, chị say người lại em bịt mắt cho. Tôi thấy con bé miệng mồm chắc chắn như vậy nên mới đồng ý bịt kín mắt bằng tấm vải màu đen kia lại. Lúc này nó mới nắm lấy tay tôi dắt đi. Đến chỗ có bậc thang thì ra hiểu rồi đỡ nhẹ tôi bước xuống an toàn rồi mới đi tiếp. Chẳng biết là nó đang muốn làm gì và dắt tôi đi đâu nữa. Lúc này tôi nghe có mùi thịt nướng thoang thoảng nên liền cất giọng hỏi nó ngay. Chị ngửi thấy mùi thịt nướng thơm quá, sắp tới chỗ chưa vậy y bình. Sắp rồi à, chị đợi bao giờ em ra hiệu rồi hãy mở mắt ra nhé. Nhanh nhanh nhé, tối quá chị không thấy gì cả, tò mò ghê vậy đó. Tò mò gì chứ, sắp rồi, sắp rồi chị hai ơi. Tôi nghe nó nói vậy thì liền gật đầu. Đột nhiên lúc này nó buông tay tôi ra rồi lặng lẽ đi đầu mắt. Tôi thấy vậy thì liền côi tay về phía trước như tìm điểm tựa rồi cất giọng gọi. Y Bình, em đâu rồi? Y Bình, em có ở đây không? Con nhỏ này dám gạt. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên mở bì mắt ra. Lúc này miệng của tôi vẫn còn chưa kịp nói hết câu, lại phải im lặng bởi vì quá ngạc nhiên. Với mọi thứ ở trước mắt mình, Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ ở nơi đây. Hôm nay có bữa tiệc họp mặt cả gia đình, sao tôi lại không biết vậy chứ? Đột nhiên lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trước vỗ tay thật lớn. Phía sau tấm ảnh mà tôi và chú đã chụp được phóng to lên thì người đàn ông của tôi đang dần bước đến. Trên tay chú cầm một bó hoa hồng đỏ rất to bước đến bên cạnh tôi. Sao hôm nay mọi người lại đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy chứ? như những thứ được sắp xếp chuẩn bị ở phía trước. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống. Chú bước đến bên cạnh tặng bó hoa cho tôi, rồi đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt. Hai mắt tôi mở to ra, vì tôi biết rõ hành động này của chú là gì. Lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa ngạc nhiên bất ngờ lại vừa vui mừng hạnh phúc. Đến nỗi tôi cứ thế mà đứng khóc trước mặt mọi người mà không kiềm chế được. Tay ôm bó hoa, tay lau nước mắt vì không biết diễn tả như thế nào nữa. Không để tôi đợi lâu chú lấy trong túi chiếc hộp nhỏ hình vuông mở ra rồi đưa đến cho tôi và nói Đồng ý làm vợ của anh nhé Y Hân Sao anh lại không nói trước với em? Em có bao giờ thấy người ta cầu hôn mà thông báo trước không? Anh là đang muốn tặng bất ngờ cho vợ và con gái của anh mà Nhưng em không có đủ đẹp ít nhất trong giây phút quan trọng này, em phải xinh đẹp và lộng lẫy hơn một chút Thì tốt biết mấy phải không anh? Đối với anh em chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất Vợ yêu Chẳng hiểu sao hàng ngày tôi vẫn hay nghe câu nói này của chú Nhưng lại không cảm động bằng bây giờ Mọi người lúc này ở xung quanh cười nói Càng làm tôi thấy ngượng ngùng hơn nữa Vòng vo nãy giờ tôi quên mất việc trả lời lại ông chồng của mình Cho đến khi có một giọng nói vang lên ở phía sau Cả tôi, chú Khánh và mọi người đều quay ra nhìn người đang bước vào đấy Sao vẫn chưa chịu đáp trả lời cầu hôn của chú con vậy Thím Út? Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt và quá bất ngờ. Thiên vừa nói vừa dắt tay mẹ của mình và một cô gái xinh đẹp bên cạnh đi vào. Tất cả mọi người cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ có duy nhất một mình tôi là không biết chuyện gì mà thôi. Lúc này Thiên mới bước đến gần chúng tôi. Anh ấy nở ra nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi và chú nói. Thím Út định để cho chú của con quỷ đến bao giờ đây? Mau trả lời chú ấy đi thím Nghe thiền nói lúc này cả nhà mới phá lên bật cười. Chú thấy vậy thì liền lên tiếng nói. Em có đồng ý làm vợ anh và làm mẹ của con anh đến suốt cuộc đời này không y hân? Em đồng ý. Cảm ơn em, vợ yêu. Lời của chú vừa dứt thì liền nhận được tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ tất cả mọi người đang ở đây. Trong đó có ba của chú nữa. Chú đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho tôi rồi đứng dậy ôm chầm lấy người tôi và lòng mình. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả người thân trong gia đình. Tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi gặp đúng người đúng thời điểm và có một cái kết thật tốt đẹp cho cả hai như vậy. Việc hôm nay mọi người đến đây tôi đã thấy rất vui rồi. Lại còn có sự xuất hiện của hai mẹ con thiên nữa. Nhìn họ đi cùng với nhau đến tôi đoán chắc chắn là đã giải quyết xong vấn đề và hòa hợp lại với nhau rồi. Tôi thấy vui khi đã giúp được hai mẹ con họ nhận ra nhau. Thiên đã từng là người yêu cũ của tôi, và cũng chính anh là người đã giúp đỡ hai chị em tôi vượt qua thời điểm khó khăn ấy, nên tôi rất quý trọng anh. Quả thật, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, mọi người ít khi nhìn thấy được nụ cười của Thiên, nên bây giờ thấy anh xuất hiện cùng với mẹ của mình, nên họ cũng đã thấy yên lòng hơn. Lúc mọi người nhập tiệc ăn uống với nhau, Thấy cô gái ấy có vẻ rụt rè nên tôi liền gắp thức ăn vào chén cho cô ấy và nói Ăn nhiều vào nhé đừng ngại Dạ con cảm ơn thím út ạ Ngày cô bé kia gọi tôi là thím út lúc này tôi mới cười thầm ở trong lòng mình Bởi vì tôi vẫn còn chưa quen với chức lớn như thế này Nghĩ lại tôi thấy thật là buồn cười 20 tuổi đầu đã là thím của hai người trưởng thành rồi thật ngại ghê Nhìn thấy cô gái ấy rất xinh lại còn vui vẻ nữa, nên tôi mới yên tâm mà giao cháu chồng của mình cho cô ấy. Lúc này Thiên nói chuyện với chú xong thì quay sang tôi nói. Lúc nãy con quên giới thiệu với thím, cô ấy tên là Khánh An, là bạn gái của con đấy ạ. Ừ, cô bé xinh lắm, vừa nhìn là đã muốn duyệt ngay luôn ấy. Anh thấy có phải vậy không anh Khánh? Chú nghe tôi nói vậy thì liền đưa tay xuống xoa xoa lấy chiếc bụng của tôi rồi trêu nói. Ừ anh sẽ duyệt khi con bé biết cầm đầu thằng thiên lại biết nghiêm khắc và khó tính với nó thì anh sẽ đồng ý vô điều kiện ngay Này chú con đã trưởng thành rồi mà chú nói thế an lại nghĩ thật thì sao ạ nghĩ thật thì càng tốt chứ sao con bé cứ việc làm tốt nhiệm vụ mà chú giao mọi chuyện đã có chú và thím lo hết rồi chú Khánh Lời của chú vừa dứt thì cả bàn đều bật cười vui vẻ đúng thật đây mới chính là không khí ấm áp của tình thân gia đình Mọi người cười nói trò chuyện vui vẻ với nhau cũng chính là điều mà tôi mong ước từ rất lâu, bây giờ mới có thể thực hiện được. Cái cảm giác tuổi thân khi nhìn gia đình người khác hạnh phúc xung vầy, cảm giác thiếu thốn từ cái nghèo khổ vây quanh và cái cảm giác một mình phải gồng gánh trên vai tất cả mọi chuyện đã không còn nữa. Bởi vì bây giờ tôi đã có chú ở bên cạnh sẻ chia, tôi thật sự rất may mắn khi tìm được một nửa kia của cuộc đời mình, người đàn ông vì tôi mà thay đổi. Người đàn ông có thể làm tất cả vì tôi Và đặc biệt là người đàn ông ấy đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở cạnh Cảm ơn chú người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi Các bạn thân mến